đến nửa đêm đang test thức giấc nằm đợi trời sáng ánh bình minh đầu tiên vừa hé anh đã nhỏm dậy và trèo lên mỏm đá cũng như hôm qua anh thăm dò xung quanh cảnh vật vắng lặng hoang vu anh đi xuống hang mở hòm ra vốc một vốc kim cương ngọc quý nhét vào túi rồi đậy nắp hòm lại rắc cát lên trên làm mất hết dấu vết đào bới sau đâu đấy anh ra khỏi hang đặt phiến đá vào chỗ cũ lấy đất phủ lên miệng hang Trồng mấy cây lau lên trên, xóa những dấu vết ở quanh đó, rồi đi ra bờ biển. Giờ đã đến lúc anh phải trở về với cuộc sống với loài người và dùng tiền tài vốn là một sức mạnh vô biên để chiếm lấy một địa vị, một ảnh hưởng và một uy quyền trong xã hội. Thứ sáu, thuyền Amelie quay trở lại. Từ xa, bóng con thuyền lướt trên biển đã được Đăng Test nhận ra. Anh giả vờ, lết ra bờ biển. Khi các thủy thủ lên bờ, họ thấy anh hãy còn rên. Anh nói với họ rằng anh đã đỡ nhiều. Jacopo cho anh biết, đêm qua họ đã bị chiếc tàu tuần tiểu lùng bắt. May nhờ đêm tối mới chạy thoát, nên phải quay về đảo Monte Cristo, nhân thể đón anh luôn. Nói chung, chuyến đi đó không đến nỗi xấu, và tất cả mọi người, nhất là Jacopo, đều lấy làm tiếc là đăng test không tham gia nên không được chia phần mỗi phần lên tới 50 đồng. Ngay tối hôm đó anh xuống thuyền đi Livorno. Đến Livorno anh bán cho một người do thái bốn viên kim cương loại nhỏ nhất được hai chục vạn phăng. Hôm sau anh mua một chiếc thuyền nhỏ mới nguyên cho Jacopo và còn cho thêm 100 đồng để thành lập nhóm thủy thủ với điều kiện Jacopo sẽ đi mặc xây. để thăm dò tin tức về một ông già tên là Louis Dantes ở phố Milan và một cô gái tên là Mercedes ở xóm Catalan. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau ở đảo Monte Cristo. Bây giờ, đến lượt Jacopo, anh ta ngạc nhiên tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ. Edmond phải giải thích là anh vừa được thừa hưởng gia tài của một ông bác ở Livorno và việc anh bỏ nhà ra đi làm nghệ thủy thủ là do bất hòa với gia đình. Sau đó, Đăng test từ biệt ông chủ thuyền vì giao kèo đã hết hạn. Ông chủ rất tiếc vì mất Đăng test, nhưng thấy anh vừa được thư hưởng gia tài, nên cũng mừng cho anh. Sáng hôm sau, Jacopo lên đường đi xây, còn Đăng test đi về Genova. Anh đến hải cảng này vốn là nơi nổi tiếng có những thợ đóng tàu giỏi. Anh gặp một ông chủ hãng đóng tàu, đang cho hạ thủy một chiếc du thuyền của một người Anh, đặt với giá 4 vạn franc. Đăng test liền trả sáu vạn để lấy chiếc du thuyền đó, còn ông chủ hãng đóng tàu sẽ đóng chiếc khác cho người anh. người chủ hãng thấy được giá hời liền ưng thuận ngay. hai giờ sau, Đăng test đã tự mình điều khiển chiếc du thuyền rời cảng Genova ra đảo Cristo. chiều hôm sau, anh tới nơi và ghé thuyền vào một vũng nhỏ. anh vào hang và thấy tất cả vẫn còn nguyên vẹn. anh liền chuyển hết xuống thuyền. Xếp tất cả vào một cái tủ bí mật Hôm sau Anh lái thuyền đi quanh đảo Xem xét rất kỹ tất cả các ngõ ngách Để biết rõ từng chi tiết và đặc điểm Được mấy hôm Jacopo đến chỗ hẹn Báo cho Đăng Tết biết là ông già Đăng Tết đã chết Còn cô Mercedes Thì mất tích Anh nghe tin đó rất bình tĩnh Từ biệt Jacopo rồi đi Marseille Cái chết của cha Không làm anh ngạc nhiên Vì lúc anh bị bắt ông già đã 70 tuổi Nhưng còn Mercedes, anh không thể để lộ bí mật của anh được, anh không thể nói hết chi tiết cho Jacopo được. Và lại, còn có những điều anh muốn biết mà chỉ có thể đích thân anh đi tìm. Cái gương trong hiệu cắt tóc ở Livorno đã cho anh biết không ai có thể nhận được ra anh nữa. Hơn nữa, bây giờ, anh có đầy đủ các phương tiện để cải trang. Một buổi sáng, chiếc du thuyền cập bến Marseille và test. thả neo ở chỗ trước đây người ta đã đưa anh xuống thuyền để ra lâu đài íp. Anh không khỏi hồi hộp khi một tên cảnh sát tiến đến hỏi giấy tờ. Anh xuất trình hộ chiếu người nước anh mà anh đã mua ở Livorno. Với tư cách người nước ngoài, anh sẽ được kính nẻ hơn. Người đầu tiên mà anh gặp trên đại lộ canebia là một thủy thủ cũ của tàu Pharaon mà anh đã từng chỉ huy. Chính con người này sẽ cho anh biết người ta có còn nhận ra được anh nữa không? anh tiến thẳng đến, hỏi người đó vài câu. Người đó trả lời mà không hề có một chút biểu hiện nào quen biết anh. Anh đưa cho người thủy thủ đó một đồng tiền để thưởng công. Một lát sau, thấy người đó chạy theo. Đăng test quay lại. Người thủy thủ nói Thưa ông, có lẽ ông nhầm. Đáng lẽ ông thưởng cho tôi một đồng bốn hào thì lại đưa cho tôi một đồng ế quy vàng. Anh bạn ạ Đăng test đáp. Tôi không nhầm đâu. Nhưng lòng thật thà của anh xứng đáng được thưởng nữa. Đây là đồng thứ hai mong anh cầm lấy để uống rượu, để chúc sức khỏe cho tôi và cho các bạn anh. Anh Thủy Thủ nhìn Đăng Tết kinh ngạc đến nỗi quên cả cảm ơn. Một lúc sau anh ta tự lẩm bẩm. Có lẽ là một tay tỷ phú vừa ở Ấn Độ về. Đăng Tết tiếp tục đi. Mỗi bước đi lại làm anh thêm hồi hộp. Những kỷ niệm của thời niên thiếu lại xuất hiện ở mỗi đầu phố. Tới đường Mê Lăng, anh cảm thấy đầu gối như muốn quỵ xuống. Anh phải vịn vào một gốc cây, dừng lại một lát để chấn tĩnh. Anh đi vào một ngôi nhà tuổi tàn mà trước đây anh đã sống với cha mình. Anh bước qua cửa, vào, hỏi xem còn có buộc nào trống để thuê. Nhà đã chặt hết, nhưng anh cố nài để được vào thăm tầng thứ năm. Người gác cổng buộc lòng phải đưa anh lên. buồng này gồm hai ngăn, có một cặp vợ chồng mới cưới được tám ngày đang ở. Thế cặp vợ chồng đó, đang test thở dài, căn buồng đã khác nhiều lắm. Anh không còn nhận ra là căn buồng của cha anh xưa kia, đâu phải thứ giấy dán tường thuộc xưa, tất cả đồ đạc cũ, vốn là bạn thời niên thiếu của anh, đã biến hết. Anh quay lại phía trước giường, cũng không phải là cái giường hồi xưa mà người cha già của anh đã nằm và lúc hấp hối còn gọi tên anh. cặp vợ chồng trẻ ngạc nhiên nhìn con người có vầng trán nghiêm trang nhưng trên má đang lăn hai giọt nước mắt long lanh. trong khi đôi mắt anh vẫn mở to không chớp Lúc đi xuống tầng dưới, anh hỏi thăm người thợ may Cairus, thì được biết, hắn làm ăn thua lỗ và bây giờ đã mở một quán trọ ở đường Bô Kê. Sau đó, Đăng test tìm đến ông chủ ngôi nhà tự giới thiệu là Hậu Tước quy Mô, tên trong hộ chiếu. ngỏ Ý muốn mua ngôi nhà nhỏ đó với giá 25.000 franc, nghĩa là đắt hơn 10.000 franc. với điều kiện là cặp vợ chồng mới cưới sẽ dọn xuống tầng dưới và ở bất cứ tầng nào mà họ thích, nhưng không phải trả thêm tiền nhà. Sự việc lạ lùng này làm xôn xao dư luận những người ở nhà thuê và cả xóm Mê Lăng. Ngay buổi chiều hôm đó, người ta thấy ông khách lạ mặt ấy đi dạo khắp xóm Catalan rồi bước vào một cái lều của dân trại lưới ngồi thăm các tin tức. Chương 26 Quán trọ cầu Sông Gát Những người khách có dịp đi thăm miền Nam nước Pháp đều nhìn thấy trên đường đi bokeh một quán trọ có tấm biển bằng tôn vẽ trên hình cái cầu Sông Gát nằm ở mé đường bên trái quay lưng ra sông Rôn. Bên cạnh quán trọ là một mảnh vườn trồng ô lưu và vạ dại. Từ 8 năm nay, người ta thấy quán trọ này do một cặp vợ chồng quản lý Và chỉ mướn có một cô hầu phòng và một anh coi chuồng ngựa cho khách mà thôi. Ông chủ quán là một người, chạc 45 tuổi, cao, gầy, cặp mắt sâu hóm và sáng, mũi khoằm, tóc và râu quay nón, rậm, xoăn, điểm vải sợi bạc. Thêm nữa, ông ta còn có nước da dám nắng của những người miền biển và hàm răng trắng hợp khiễng trông rất sợ. Người đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là gã thợ May Kaderus, người hàng xóm trước đây của Đăng Tết. Vợ hắn, ngược lại, là một mụ đàn bà, xanh rớt, gầy gò như que củi và ốm yếu luôn. Suốt ngày mụ ngồi thu hình trên giường hoặc trong chiếc ghế bành, người run bẩn vật. Còn anh chồng thì suốt ngày đứng tựa cửa đón khách qua đường, mà khách thì đi lại rất thưa thớt. Quán trọ vắng khách là mụ vợ luôn mồm mẹ nhao chồng, và anh chồng thì chỉ còn cách đổ lỗi cho số phận. một buổi chiều cadrus đứng ngóng khách trên quãng đường vắng tanh hắn chán nản vừa định quay vào trong nhà thì thấy từ đằng xa một người cưỡi ngựa đi tới rồi dừng lại trước quán trọ đó là một vị linh mục đầu đội mũ mú ba múi tay cầm một chiếc gậy ngắn đầu bịt sắt vị linh mục xuống ngựa buộc con vật và hàng rào lập tức chủ quán chạy ra tất tả đón khách vị linh mục nhìn hắn một lát bằng cặp mắt kỳ dị và chăm chú Dường như muốn tìm xem có sự phản ứng nào ở hắn không Nhưng khi thấy hắn không có chút Gì ngạc nhiên Ông nói bằng một giọng lơ lớ tiếng ý Ông có phải là Cadrus không Thưa ông vâng Chủ quán ngạc nhiên đáp Tôi chính là Gaspar Cadrus Gaspar Cadrus Phải Có lẽ đúng tên họ Trước đây ông ở ngõ Melang Tầng thứ tư có phải không Dạ đúng ạ Ông làm nghề thợ may Vâng, nhưng người đó không sinh lợi. Trời đất ở cái tỉnh Marseille ấy nóng quá, chẳng ai còn muốn mặc quần áo nữa. Mà này, trời đang nóng hầm hập, ông có cần phải giải khát không? Có chứ, cho tôi một chai rượu loại ngon nhất, và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Và không để mất cơ hội có thể tiêu thụ được chai rượu cao hô cuối cùng còn lại, Catrus vội mở cửa hầm chui xuống. Năm phút sau trở lên, hắn thấy Linh Mục đã ngồi trên chiếc ghế đậu chống khỉu tay lên mặt bàn ông có một mình thôi à linh mục hỏi ôi lạy chúa một mình vâng gần như thế thưa ông linh mục vì rằng vợ tôi chẳng giúp gì cho tôi được nó lúc nào cũng ốm yếu khổ thân cho mụ các công nhà tôi à thế ra ông đã lấy vợ linh mục nói và nhìn ra xung quanh như muốn đánh giá tài sản đồ đạc của cái gia đình nghèo nạn này thưa ông linh mục Ông thưa tôi chẳng lấy gì làm sung túc, có phải không? Biết làm sao được trên đời này, những người làm ăn lương thiện khó phát đạt lắm. Vị Linh Mục quắc mắt nhìn hắn, Catherus lắc đầu quẩy quậy nói tiếp. Vâng, một người lương thiện, tôi có thể tự khoe với ông như vậy. Trong thời đại này, mọi người không có thể nói vậy được. Điều ông vừa tự hào ấy, Linh Mục nói, nếu đúng thì càng tốt, vì tôi tin tưởng rằng sớm hay muộn, người lương thiện cũng sẽ được thưởng. còn kẻ gian ác sẽ bị trừng trị. Ở để vị ông có thể nói thế được, sau đó người ta muốn tin ông hay không là tùy người ta. Ông nói như vậy là lầm đấy, bây giờ tôi muốn biết một số bằng chứng về việc tôi sắp làm. Ông nói thế là thế nào? Cáturus ngạc nhiên hỏi lại. Tôi muốn cần phải xác minh trước hết xem ông có phải là người tôi đang tìm không. Ông muốn tôi có những bằng chứng gì? Vào năm 1814, 1815. Ông có biết một người thủy thủ tên là Đăng Test không? Đăng Test có chứ. Cậu Edmond đáng thương ấy. Đó là một người bạn tốt của tôi trước kia. Cadrus kêu lên, mặt đỏ bừng, trong khi đó thì cặp mắt sáng và quả quyết của linh mục như mở to ra để chụp lấy con người mà ông đang hỏi. Phải. Anh ta tên là Edmond thì phải. Đúng. Tên cậu ta là Edmond mà. Tôi biết lắm chứ. Cũng đúng như tên tôi là Gaspar Cadrus Ông biết cậu Edmond à? Cậu thanh niên đáng thương ấy bây giờ ra sao còn sống không được tự do rồi chứ có được sung sướng không anh ta chết trong tù rồi thất vọng và khốn khổ hơn bất cứ một người tù khổ sai nào mặt Catrus tái đi như cái xác chết hắn quay lại và linh mục thấy hắn chùi một giọt nước mắt bằng góc cái khăn quảng cổ khốn khổ thay cậu bé Catrus lẩm bẩm đấy lại là một bằng chứng về câu nói của tôi chúa chỉ tốt với những kẻ xấu Ông có vẻ yêu mến cậu ta lắm thì phải Linh Mục hỏi Vâng, tôi mến cậu ta lắm Mặc dù tôi tự trách mình đã có lúc ghen tị với hạnh phúc của cậu ta Nhưng từ đó tôi xin thề rằng tôi đã rất đau lòng Về số phận hầm hiu của cậu Edmond Im lặng một lúc Trong lúc đó Cặp mắt sắc sảo của Linh Mục Không ngớt quan sát nét mặt thay đổi của tiền chủ quán Ông cũng biết cậu ta Cadrus hỏi Tôi đã được mời đến bên giường để làm lễ rửa tội cho anh ta Thế Edmond vì sao mà chết? Catrus nghẹn ngào hỏi. Còn vì sao nữa khi người ta chết lúc 30 tuổi trong tù? Trong khi Catrus lau mồ hôi chán, Linh Mục nói tiếp. Điều lạ lùng nhất là lúc đang test sắp chết, anh ta đã hôn lên cây thánh giá và thề với tôi là anh ta không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh ta bị bắt. Đúng, đúng đấy. Catrus thì thào. cậu ta không biết được đâu. Không, thưa ông Linh Mục, cậu ta không nói dối đâu. Vì vậy, anh ta đã trao cho tôi nhiệm vụ làm sáng tỏ vấn đề đó để vong linh anh ta được giải thoát. Trong khi ở tù, Edmond có gặp một nhà tư sản người Anh bị ốm nặng. Anh đã tận tình chăm sóc ông, nên lúc được thả ra, nhà tư sản Anh đã biểu Edmond một viên kim cương trị giá 5 vạn franc. 5 vạn franc kia, Catrus nói, chắc là nó phải to bằng quả lê ấy nhỉ? Cũng chưa hẳn. Linh Mục nói, rồi ông cũng sẽ thấy... Vì tôi có mang theo đây Nói xong Linh Mục rút trong túi ra Một cái hộp con bọc ra lửa Và rơi cho Cadrus xem viên kim cương Sáng long lanh nằm trên một cái nhẫn tuyệt đẹp Xong Ông lại đóng hộp lại cất vào túi Nhưng viên kim cương ấy vẫn còn sáng rực Trong đỏ óc Cadrus cặp mắt hắn nảy lửa Hắn hỏi ông Linh Mục Nhưng vì sao ông có hạt kim cương này Edmond tặng ông chăng Không tôi chỉ là người thực hiện lời di trúc Của anh ta thôi Anh thẳng nói với tôi như sau, tôi có ba người bạn tốt và một người vợ chưa cưới, cả bốn người, tôi tin chắc rằng đều tiếc thương tôi lắm. Một trong những người bạn đó là Cadrus. Cadrus run lên, linh mục, làm ra vẻ không để ý, nói tiếp. Người bạn thứ hai tên là Đăng La, người thứ ba tuy là tình địch của tôi, nhưng cũng yêu tôi lắm. Một nụ cười quỷ quái nở trên môi Cadrus, hắn định ngắt lời linh mục, nhưng linh mục cứ nói tiếp. Khoan đã, hãy để tôi nói tiếp, nếu ông có ý định nói gì thì sẽ nói sau. Người thứ ba, tuy là tình địch của tôi, nhưng cũng yêu tôi lắm, tên là Phạc Năng. Còn người vợ chưa cưới của tôi, tên là... Tên là gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi. Ly Mục nói, Mercedes. Cáturus nhắc, à, phải đúng đấy. Ly Mục nói, có vẻ nghẹn ngào, Mercedes. Thế rồi sao nữa? Cáturus hỏi, ông sẽ đến Marseille. vẫn là lời đăng tes nói đấy nhé ông bán viên kim cương này và chia làm 5 phần tặng những người bạn tốt của tôi mà tôi đã nói sao lại 5 phần catherus nói ông mới nêu tên có bốn người bởi vì người thứ năm đã chết rồi theo như người ta đã nói với tôi người thứ năm là cha của đăng tes than ôi vâng catherus nói vâng ông già đã chết rồi tôi đã biết tin ấy ở marseille xây Đi mục nói cố làm ra vẻ tự nhiên Chết từ lâu rồi nên tôi chưa hiểu vì sao mà chết. Còn ai biết chuyện ấy hơn tôi, lúc ấy tôi đứng ở cửa buồng ông già. Trai ơi, vâng, một năm sau khi con trai mất tích thì ông già chết. Nhưng vì sao mà chết? Các thầy thuốc có nói tên bệnh, nhưng những người biết ông thì nói ông già chết vì đau khổ. Còn tôi, chính mắt tôi non thấy ông chết. Tôi nói rằng ông già chết vì... Cadrus ngừng lại, linh mục bồn tròn hỏi, vì sao? Chết vì đói, vì đói. Linh mục trồm lên khỏi chiếc ghế đầu. Chết đói, trời ơi. Những con súc vật khốn khổ nhất cũng không đến nỗi chết đói. Những con chó lang thang trên đường phố cũng tìm được từ bàn tay từ thiện ném cho một mẩu bánh mì. Thế mà một người, một con chiên của chúa lại chết đói giữa những con người cùng giáo dân như người đó. Không, không thể thế được, không thể thế được. Tôi nói điều tôi đã nói. Cadrus nói tiếp. Một giọng từ cầu thang nói vọng ra. Anh nhầm rồi đấy, anh Cadrus. Việc gì anh can thiệp vào chuyện ấy? Hai người quay đầu lại và thấy cái đầu ốm yếu của mụ các công xuất hiện ở đầu tay viện của thang gác. Thế cô cũng can thiệp vào đây làm gì? Ông Linh Mục đây hỏi, thì tôi đáp. Đó là theo phép lịch sự. Phải, nhưng sự thận trọng yêu cầu anh phải từ chối. Ai bảo cho anh biết người ta hỏi với ý định gì? Đồ ngốc. thưa bà, với một ý định tốt. Ông chồng của bà không phải lo ngại gì cả, miễn là ông nói đúng sự thật. Không phải lo ngại gì cả, phải, người ta bắt đầu bằng những lời hứa tốt đẹp, nhưng khi bỏ ra đi thì quên hết điều đã nói, để rồi một ngày kia, nỗi bất hạnh rơi xuống đầu những kẻ thấp hèn, mà chẳng hiểu từ đâu tới cả. Cứ yên chí bà ơi, điều bất hạnh không phải vì tôi mà ra, tôi xin bảo đảm với bà như vậy. Mụ cắt công lầu bầu vài công nữa, rồi là bắt đầu run lên vì sốt rét. Trong khi đó, linh mục, Sau khi uống vài ngụm nước, đã trở lại bình tĩnh. Ông hỏi tiếp. Nhưng ông già đau khổ ấy, đã bị mọi người bỏ rơi đến nỗi phải chết. Một cái chết như vậy sao? Ôi thưa ông, không phải là cô gái Mercedes xóm Catalan, không phải là ông Moren đã bỏ rơi ông già đâu. Nhưng ông già khốn khổ ấy, có một ác cảm sâu sắc với phép năng. Tên này, mà Đăng Tết cũng kể, vào số những bạn tốt của cậu ta hả? Không đúng thế sao? Đinh Mục hỏi. Gaspard, Gaspard, một các công lại từ cầu thang nói vọng xuống, hãy coi chừng lời nói của ông đấy. Cadrus phát một cử chỉ sốt ruột, không trả lời vợ mà tiếp tục với vị linh mục. Người ta có thể là bạn với người cướp vợ mình không? Nếu Đăng test có một trái tim vàng, mới coi người đó là bạn. Khổ thân cậu Edmond, cậu ta không nên biết gì thì hơn, cậu ta đau khổ lắm, nên lúc chết mới tha thứ cho chúng. Và người ta muốn nói gì thì nói. tôi rất sợ những lời chửi rủa của người chết hơn là sự thu hằn của người sống đồ ngốc mù các công quát lên vậy ông có biết phép năng đã làm gì đối với đăng test không biết lắm chứ vậy ông hãy nói đi Gaspar! mù các công lại lên tiếng anh muốn làm gì thì làm nhưng phải nghe tôi đấy lúc này thì tôi nghe vậy catrus đáp lời vợ vậy là ông không muốn nói gì nữa hả? linh mục hỏi Để làm gì kia chứ? Kadrus đáp, nếu cậu ta còn sống. Đến tôi để tìm hiểu sự thật, tôi cũng không nói. Nay theo ông nói, cậu ta chết rồi, cậu ta không còn có thể trả thù được nữa. Chúng ta hãy dập tắt tất cả cái đó đi, là khôn ngoan hơn cả. Vậy ông muốn là tôi sẽ chia cho những con người mà ông cho, không phải là bạn, một phần thưởng về lòng trung thành. Ông nói đúng đấy, và lại phần của đăng test dành cho họ chỉ như giọt nước bỏ vào biển cả thôi. Ấy lời chưa kể họ có thể bóp anh chết bẹp, mũi các công chen vào. Sau kia? Những người đó đã trở nên giàu sang và có thế lực lắm à? Linh Mục vội hỏi. Vậy ông chưa biết chuyện à? Chưa. Ông hãy kể cho tôi nghe đi. Catrus có vẻ suy nghĩ một lát. Không được đâu chuyện dài lắm. Tùy ông thôi, tôi tôn trọng sự thận trọng của ông. Và lại, ông làm như thế là rất đúng. Thôi chúng ta không nói đến nữa. Nhiệm vụ tôi là gì? Một nghi thức bình thường thôi. Vậy, tôi sẽ bán viên kim cương này đi. Linh Mục rút trong túi ra và mở nắp hộp. Viên kim cương sáng óng ánh chiếc cặp mắt đang hoa lên của Cadrus. Hắn hấp tấp gọi vợ. Này nhà nó ơi, lại đây mà xem viên kim cương. Kim cương à? Mù các công bước xuống cầu thang. Kim cương nó thế nào? Nhà không nghe thấy gì ạ Đó là viên kim cương mà cậu bé đã để lại cho chúng ta theo di trúc. Trước tiên cho bố cậu. Rồi cho ba người bạn thân là Đăng La, Phép Năng và tôi, cùng với người vợ chưa cưới Mercedes nữa, trị giá 50.000 franc đấy. Ú, uh, đẹp quá, Mũ Các Công kêu lên. Một phần năm của nó thuộc về tôi chứ? Cả hỏi. Phải, Linh Mục đáp, cộng thêm một phần của ông bố già Đăng và vậy là tôi sẽ chia món tiền ra làm bốn phần bằng nhau, cho bốn ông. Tại sao lại cho bốn chúng tôi? Mũ Các Công hỏi. Vì là bốn người bạn tốt của Đăng Tết Bạn phải là những người không bao giờ phản bội Một các công lầu bầu Phải phải Cáturus nói Đó là điều tôi đã nói rồi Thưởng cho một sự phản bội Là một điều xúc phạm Một điều phạm thánh Có thể nói là một tội lỗi nữa Linh mục lại bỏ hộp kim cương vào túi áo Rồi điềm nhiên nói Chính ông đã muốn như vậy Bây giờ ông cho tôi địa chỉ Của những người bạn của Đăng Tết Để tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh ta Những giọt mồ hôi to tướng Chạy từ trên trán Cadrus xuống Hắn thấy Linh Mục đứng lên Đi ra cửa như để xem qua con ngựa Rồi lại trở vào Hai vợ chồng Cadrus nhìn nhau một cách đầy ý nghĩa Cadrus bảo vợ Đáng lẽ viên kim cương đó phải thuộc cả về chúng ta Anh tin thế à Lão thầy tu không muốn lừa dối chúng ta đâu Tôi thấy tùy anh Tôi không can thiệp vào nữa Nói xong Mùa lại rên hừ hừ và leo lên cầu thang hai hàm răng va vào nhau lập cập mặc dù trời rất nóng. Tôi đã quyết định rồi. Quyết định thế nào? Linh Mục hỏi. Nói cho ông biết tất cả. Tôi cho như vậy mới đúng. Không phải là tôi muốn biết những điều ông muốn giấu tôi mà chỉ chia của cho đúng theo nguyện vọng của người quá cố. Tôi cũng mong vậy. Catrus đáp lại mặt nóng lên vì hy vọng và tham lam. Nào! Bây giờ tôi nghe ông Ông chờ cho một chút Người ta có thể đến quấy rầy chúng ta Ở những đoạn quan trọng thì phiền lắm Và lại tôi cũng không muốn Có ai biết ông đã đến đây Cáturus đứng dậy ra đóng cửa Hắn còn khóa cẩn thận Chốt thêm một cái che ngang Linh mục chọn một chỗ thuận tiện Để ngồi nghe cho được thoải mái Ông ngồi vào một góc khuất ánh sáng Trong lúc đó ánh sáng lại dọi vào mắt kẻ nói chuyện Cáturus Mang một cái ghế độc lại Và ngồi đối diện với Linh Mục Chương 27. Câu chuyện kể Cáturus nói, trước hết tôi đề nghị cha phải hứa với tôi một điều. Điều gì vậy? Là, cha chỉ được sử dụng những chi tiết trong câu chuyện của tôi vào công việc của cha, chứ không được để lộ ra tôi là người đã nói. Về những người mà tôi sắp nói đến đều, giàu và có thế lực cả. họ chỉ cần búng móng tay là đủ làm tôi tan xác pháo rồi ông cứ yên tâm ông bạn ạ tôi là linh mục tôi biết giữ bí mật những lời xưng tội ông nên nhớ là chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm toại nguyện một cách trọn vẹn ý muốn của người bạn của chúng ta vậy xin ông hãy chớ rụt rè và mong ông vô tư ông hãy nói lên sự thật tất cả sự thật tôi không biết và có lẽ cũng không bao giờ biết tới những nhân vật mà ông sắp kể với tôi Và lại tôi là người Ý chứ không phải người Pháp Tôi thuộc về Chúa chứ không thuộc về loài người Tôi sẽ trở về tu viện và chỉ ra ngoài Khi nào phải hoàn thành những nguyện vọng cuối cùng của người chết mà thôi Vậy thì, Cadrus nói Tôi muốn hơn thế nữa Phải có trách nhiệm tố giác những tình bạn Mà cậu Edmong đáng thương ấy đã lầm tưởng Là trung thành và tận tụy Ta hãy bắt đầu từ người bố đã Edmong đã nói với tôi rất nhiều về ông già ấy và tỏa ra có một tình thương yêu sâu sắc. Câu chuyện thương tâm lắm cha, Cátrus lắc đầu, có lẽ cha cũng đã biết bắt đầu ra sao rồi. Phải, Edmond đã kể cho tôi nghe sự việc cho đến lúc ông ta bị bắt ở một quán nhỏ ở gần Marseille. Vâng, trong bữa tiệc đính hôn, bữa tiệc bắt đầu thì vui mà kết thúc rất buồn thảm. Ông Moren chạy đi xem tình hình ra sao, chẳng có gì vui vẻ cả. Con ông già đang test trở về nhà một mình, vừa khóc, vừa gấp bộ quần áo, cưới lại. Suốt ngày, ông đi đi lại trong phòng. Buổi tối, ông cũng không chịu nằm. Tôi ở buồng dưới, nghe thấy tiếng bước chân ông suốt đêm. Ngày hôm sau, cô Mercedes đi Marseille cầu xin sự che chở của ông Villefort, nhưng không kết quả gì. Cô muốn đón bố của Edmond về nhà cô để chăm sóc, nhưng ông không chịu. Ông cụ bảo, không. Tôi không rời bỏ ngôi nhà tôi đang ở đi đâu cả vì con trai tôi nó yêu quý tôi hơn mọi thứ trên đời này. Nếu nó được ra khỏi tù, sẽ chạy đến đây tìm tôi trước tiên. Nó sẽ nghĩ sao một khi nó không thấy tôi đợi nó ở đây. Tôi nghe thấy những câu nói ấy vọng từ trên gác xuống. Trong thâm tâm tôi cũng muốn cô gái dỗ được ông già đi vì những tiếng bước chân của ông hàng ngày trên đầu tôi làm tôi không thể chịu được. Nhưng tại sao chính ông không lên tận nơi khuyên nhủ ông ra? Ôi lạy chúa! Người ta chỉ an ủi những ai muốn được an ủi Ông già này thì không muốn thế Và lại tôi cũng cảm thấy hình như ông già không muốn gặp tôi Một đêm bỗng nhiên tôi nghe những tiếng khóc nức nở Không thể đừng được tôi lên gác xem sao Nhưng khi tôi tới cửa buồng thì ông già không khóc nữa Ông cầu nguyện Thật không có lời lẽ nào nói được hết nỗi đau khổ Tôi tự nhủ thầm May mắn làm sao trời đã không cho ta có một đứa con nào Vì nếu tôi làm cha mà phải chịu nỗi thống khổ như của ông già này Thì tôi sẽ nhảy luôn xuống biển Mà chết quách đi cho rảnh Ông già khốn khổ quá chừng. Càng ngày ông già càng sống cô độc Và xa lánh mọi người Thỉnh thoảng ông moren Tức ông chủ tàu Và cô Mercedes có đến thăm Nhưng cửa đóng kín mít Tôi biết là ông già có ở nhà Nhưng ông không muốn tiếp Một hôm Trái với thực lệ ông già chịu tiếp cô Mercedes Và bản thân cô bé cũng khốn khổ Mặc dù đang ở trong nỗi thất vọng hoàn toàn Cô vẫn cố gắng động viên ông già Ông bảo cô Con ơi Hãy tin lời cha Nó chết rồi Và đáng lẽ chúng ta đợi nó Thì nó lại đang đợi chúng ta Cha sung sướng quá Vì cha già hơn con Nên cha sẽ là người được gặp nó trước tiên Dù người ta có lòng tốt đến đâu đi nữa Người ta cũng không thể đến mãi Với kẻ không muốn tiếp mình Vì vậy chẳng bao lâu Ông già hoàn toàn bị cô độc Chỉ đôi khi tôi thấy có một số người lạ mặt Đi lên nhà ông già Lúc xuống Họ mang theo một số gói gì đó, tôi hiểu là ông già đang bán dần đồ đạc để sống. Sau cùng, không còn gì để bán nữa, ông già đã ba lần lỗi hẹn tiền nhà rồi. Người ta dọa đuổi ông ra ngoài, ông già xin khất lần cuối cùng là tám ngày nữa. Tôi biết chi tiết việc này vì ông chủ nhà sau khi ra khỏi buồng ông già lại vào buồng tôi. Trong ba ngày đầu cuộc hẹn, tôi đều nghe thấy tiếng bất chân ông già như thường lệ. Đến ngày thứ tư, tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi đánh liều lên xem sao, cửa buồng đóng, nhưng qua lỗ khóa tôi nhìn thấy ông già xanh xao yếu ướt, đến độ tôi cho là ông ốm nặng. Tôi đi báo cho ông Moren và cô Mercedes biết, hai người vội chạy đến, ông Moren còn mang theo một người thầy thuốc. Thầy thuốc chuẩn đoán bệnh rét dạ dày và ra lệnh ông phải nhịn ăn. Lúc đó, tôi cũng có mặt ở đấy, tôi không thể nào quên được cái mỉm cười của ông già khi nghe thấy lệnh của thầy thuốc. Từ đó, ông già mở cửa. Ông đã có lý do để chẳng phải ăn gì. Mercedes đến, thấy ông già thay đổi nhiều quá cho nên cũng như lần trước cô muốn mang ông già về nhà cô. Ông Moren cũng muốn như vậy và muốn dùng cả sức mạnh để cưỡng bức ông già. Nhưng ông già la hét ghê quá nên họ lại đành phải thôi. Cô Mercedes ngồi lại bên giường. Ông Moren lúc về ra hiệu cho cô gái biết ông để lại một túi tiền trên mặt lò sưởi, Nhưng dựa vào lệnh của thầy thuốc. Ông già chẳng chịu ăn gì. Cuối cùng, sau 9 ngày tuyệt vọng và tuyệt thực, ông già chút hơi thở cuối cùng. Lúc hấp hối, ông chuối chăng với cô Mercedes. Nếu con gặp lại được Edmond, có nói với nó rằng cha chết và cầu phúc cho nó. Nghe đến đây, vị linh mục đứng lên, đi hai vòng quanh buồng, đưa bàn tay run dậy lên cổ họng khô vòng, rồi nói: "Vậy là ông già chết vì vì đói thưa cha." Và xin đảm bảo, đó là sự thật hiển nhiên, như hai chúng ta đây đều là giáo dân cả. Linh mục vội đưa tay ra cầm lấy cốc nước, ông uống một hơi cạn, rồi lại ngồi xuống, cặp mắt đỏ ngầu, hai má tái ngắt. Cá kể tiếp vụ tố cáo Đăng tes do Đăng La chủ mưu đã diễn ra như thế nào. Linh mục đột nhiên kêu lên. Nhưng lúc đó chính ông cũng có mặt ở đấy kia mà. Tôi? Cá ngạc nhiên hỏi. Ai nói cho cha biết là tôi cũng có mặt ở đấy? Lý mục thấy mình đã quá đà, vội nói chữa. Chẳng ai nói cả, nhưng phải có mặt ở đấy thì mới biết được những chi tiết như thế chứ. Đúng đấy, Kadrus ấp úng nói, tôi có ở đấy. Thế tại sao ông không phản đối hành động xấu xa ấy? Vậy thì ông là tông phạm rồi. Thưa cha, Kadrus đáp, Chúng chuốc rượu cho tôi say mềm gần như mất cả lý trí. Tôi nhìn thấy, như qua một đám mây mờ, tôi đã nói những gì mà một người trong tình cảnh đó có thể nói được. Nhưng chúng trả lời chỉ là một câu chuyện đùa thôi và chuyện đó chẳng quá hậu quả gì đâu. Nhưng ngày hôm sau, ngày hôm sau ông thấy rõ hậu quả như thế nào rồi, thế mà không nói gì cả, lúc đăng test bị bắt ông cũng không, cũng được chứng kiến kia mà. Thưa cha vâng, tôi được chứng kiến và tôi muốn nói nhưng đăng la ngăn cản tôi, hắn bảo, nếu chẳng may nó có tội thật, nếu đúng nó có mang bức thư cho nhóm thân Bonaparte ở Paris. thì kẻ nào ủng hộ cho nó cũng sẽ bị ghét vào tội tòng phạm. Tôi rất sợ cái món chính trị nên đành phải câm mồm. Đó là một điều hèn tôi công nhận nhưng không phải là một tội lỗi. Tôi hiểu rồi. Ông đã để mặc cho chúng làm có thế thôi. Thưa cha vâng, đó là điều hối hận đêm ngày của tôi. Tôi vẫn thường cầu Chúa xin tha tội. Mặc dù đó là việc độc nhất trong đời tôi đáng phải khiển trách, tôi vẫn cho nó là nguyên nhân của tất cả vận suối quẩy của tôi. Do đó thỉnh thoảng vợ tôi có phàn nàn, tôi vẫn phải mang át nó đi, rằng, hãy im đi, Thượng Đế muốn như vậy đó. Tốt thôi, ông đã thành khẩn nhận lỗi như vậy là đáng được Edmong tha thứ. Hốn khổ thay, Edmong đã chết rồi và chưa tha thứ cho tôi. Edmong chưa biết. Nhưng bây giờ cậu ta biết rồi, có thể như vậy, người ta nói rằng người chết biết hết. Im lặng một lát, Linh Mục đứng lên, đi đi lại lại có vẻ suy nghĩ. Cuối cùng, ông trở về chỗ ngồi rồi hỏi tiếp. Tôi thấy ông đã nhiều lần nói đến tên ông Mô Đen. Ông đó là ai vậy? Đó là ông chủ tàu Pharaon, ông chủ của Đăng Tết. Thái độ của ông ta như thế nào trong suốt cả tấn bi kịch? Thái độ của một người lương thiện, can đảm và đầy tình nghĩa dễ có đến mấy chục lần ông ta can thiệp cho Edmung. Khi hoàng đế trở về, ông viết đơn lên ngài. Thỉnh cầu. Đe dọa, đến nỗi đến thời kỳ phục hưng thứ hai, ông đã bị ngược đãi, bị coi như là kẻ thân Bonaparte. Như tôi đã nói, hàng chục lần, ông ta đến nhà ông già đăng test để lôi ông già ra khỏi nhà. Và trước hôm ông già mất, tôi xin nói lại rằng ông ta đã để lại một túi tiền trên mặt lò sưởi Người ta đã dùng số tiền đó để trang trải nợ nần và lo ma chay cho ông già. Tôi còn giữ cái túi đựng tiền đó, một cái túi lưới to màu đỏ. thế Linh Mục hỏi, ông Moren còn sống không? Còn, Cadrus đáp, về ông ta là người được chúa che chở, Ông ta hẳn là giàu có hạnh phúc lắm. Cadrus mỉm cười chua chát, Vâng, cũng hạnh phúc như tôi đây. Ông Moren đang bị khốn khổ ư, Linh Mục kêu lên, Ông ta sắp bần cùng rồi, Hơn thế nữa, sắp mất cả danh dự. Sao thế? Vâng, như thế đấy, Sau 25 năm làm việc, sau khi đã chiếm được địa vị danh giá nhất trong rối, thương nhân ở marseille ông moren đã bị phá sản từ đầu đến cuối trong hai năm ông bị mất liền năm chiếc tàu buôn bị vỡ nợ ba lần rất kinh khủng vì hiện nay chỉ còn hy vọng vào một chiếc tàu chính là chiếc pharaon mà đăng test đã chỉ huy trước kia nó đang từ ấn độ trở về với đầy hàng hóa trong khoang nếu chiếc này bị đắm nốt như những chiếc khác thì ông ta sẽ huy to ông ta có vợ con gì không có chứ Bà vợ ông rất hiền lành tốt bụng, cô con gái sắp lấy người cô yêu, có con trai làm trung ý trong quân đội. Nhưng, ông cũng biết rõ là tất cả các cái đó chỉ làm tăng gấp đôi nỗi thống khổ của ông ta thôi, chứ không làm giảm được. Vì nếu ông ta chỉ có một mình, thì một viên đạn vỏ óc là xong tất cả. Kinh khủng thật. Linh mục lẩm bẩm. Đấy cha xem, Thượng đế ban thưởng cho những người có đạo đức như thế đấy. Như tôi đây, ngoài cái việc tôi vừa kể với ông, Suốt đời tôi chưa làm một việc gì xấu, thế mà tôi cứ khốn khổ như thế này đây. Sau khi trông thấy vợ tôi chết vì bệnh sốt rét mà tôi chẳng làm gì được, tôi cũng đến phải chết đói như ông già đăng test mất thôi. Trong khi đó, đăng la và phép năng nằm trên đống vàng. Thế nào? Bởi vì bọn chúng gặp đầy may mắn, còn những người lương thiện thì luôn gặp số phận hầm hưu. Đăng la, tên thủ phạm chính, tên đầu sỏ, hiện giờ thế nào? hắn được ông moren giới thiệu và làm trong một ngân hàng tây ban nha trong cuộc chiến tranh tây ban nha hắn có dự phần vào việc cung cấp vũ khí và quân dụng cho quân đội pháp nhờ những mánh khóe tinh vi hắn trở nên giàu cách xù và lấy được con gái ông chủ ngân hàng sau khi quá vợ hắn lại lấy một bà góa bà cung con gái vị cận thần của đức vua hiện nay nhờ đó hắn được phong nam tước bây giờ hắn là triệu phú nam tước đăng la có một tòa biệt thự ở phố Mông blanc mười con ngựa trong chuồng Sáu gia nhân trong nhà Và không biết bao nhiêu là triệu đồng trong két. Thế Linh mục bỗng nói bằng một giọng lạ lùng Đăng la có sung sướng không Sung sướng bố ai mới biết được Khổ cực hay hạnh phúc Đó là bí mật của những bức tường Tường có tai Nhưng không có lưỡi Nếu người ta được sung sướng vì tiền Thì đăng la Quả rất sung sướng Còn phép năng Phép năng Thì lại còn đặc biệt hơn Nhưng một anh đánh cá nghèo hèn." làm thế nào mà trở nên giàu có anh ta không mưu lược không học thức thú thực là tin đó vượt quá trí tưởng tượng của tôi điều đó ai cũng thấy thế trong cuộc đời của hắn phải có một sự bí mật nào đó chưa ai khám phá ra được thế tuần tự hắn leo thang như thế nào xin ông cứ nói cho tôi biết sau khi trở lại ngôi báu Napoleon ra lệnh tuyển rất nhiều quân phác năng buộc phải đăng lính cả tôi cũng vậy nhưng vì tôi nhiều tuổi hơn hắn lại vừa mới lấy vợ, nên chỉ bị điều ra bờ biển mà thôi. Còn Phép Năng bị phân công vào một đơn vị chiến đấu, và có dự chiến trận phi. Một đêm sau chiến trận, hắn gác ở cổng nhà một viên tướng. Viên tướng này có quan hệ bí mật với quân địch. Đêm hôm đó, viên tướng phải đến gặp quân Anh. Ông ta rụ dỗ Phép Năng đi theo. Thế là Phép Năng bỏ vọng gác đi theo viên tướng sang hàng ngũ quân địch. Việc làm của Phép Năng, nếu Napoleon còn ở ngôi, thì thế nào cũng bị đưa ra tòa án binh. nhưng ngược lại được tín nhiệm của dòng họ buốc bông hắn trở về pháp với lon thiếu úy nhờ có sự che chở của viên tướng hắn được phong đại úy năm 1823 trong cuộc chiến tranh với tây ban nha nên được cử sang madrid làm sĩ quan tình báo vì quen thuộc địa dư và đường đi lối lại hiểm trở nên hắn giúp được đơn vị một số việc do vậy trong chiến dịch ngắn ngày đó và sau khi chiếm được trokozoro hắn được phong thiếu tá và được thưởng bắt đầu bội tinh cùng với chức vị bá tước. Số phận, số phận, linh mục lẩm bẩm Vâng, nhưng như thế vẫn chưa kết đâu. Chiến tranh Tây Ban Nha kết thúc, tương lai của phép năng sẽ mờ mịt nếu có hòa bình lâu dài ở châu Âu. Nhưng Hy Lạp đã nổi lên chống lại Thổ Nhĩ Kỳ để giành độc lập. Tất cả mọi người đều đổ dồn cặp mắt về phía Aten. Đó là phong trào ủng hộ Hy Lạp. Chính phủ Pháp cũng phải ủng hộ Hy Lạp và phái phép năng sang phục vụ ở Hy Lạp. Ít lâu sau, người ta nghe tin báo tước Mocsep, tên của Phép Năng, vào làm việc cho quốc vương Alipara với quân hàm thiếu tướng. Rồi Alipara bị giết, như ông đã biết, nhưng trước khi chết, để đền bù công lao cho người đã giúp mình, Alipara thưởng cho Phép Năng một món tiền lớn và hắn trở về Pháp. Ngày nay, ngài báo tước de Mocsep có bị biệt thự lộng lẫy ở Paris, phố ở số nhà 27. Linh Mục lưỡng lự một lát rồi cố gắng hỏi tiếp. Còn Mercedes, người ta nói cô mất tích có phải không? Mất tích vâng, mất tích như mặt trời về chiều để sáng hôm sau lại mọc lên chói lọi hơn. Cô ta cũng trở nên giàu có. Linh Mục hỏi với một nụ cười châm biếm. Mercedes giờ đây là một trong những bà lớn ở Paris. Ông nói tiếp đi, tôi nghe chuyện cứ như trong giấc mơ. Khi đăng test bị bắt, trước tiên phải công nhận là Mercedes rất thất vọng. Tôi đã kể ông nghe của ta đến van nài với Villefort và sự tận tâm của cô đối với ông già Đăng Đang thất vọng thì lại một đau khổ nữa đến với cô, Phép Năng ra trận. Cô không biết tội lỗi của Phép Năng và vẫn coi hắn như một người anh. Phép Năng đi rồi, Mercedes sống cô độc. Ba tháng trôi qua, ba tháng đầy nước mắt. Không tin tức gì về Edmond. Không tin tức gì về Phép Năng. Trước mắt cô chỉ còn là một ông già đang chết dần, chết mòn vì đau khổ. Một buổi chiều sau khi đã ngồi suốt ngày như thường lệ, ở góc hai con đường đi xây và Catalan, cô rũ rượi trở về nhà. Vô nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô quay lại, cánh cửa mở ra và Phép Năng xuất hiện trong bộ quân phục thiếu úy. Đây không phải là một nửa vấn đề, mà cô khóc. Một phần tư thôi, Phép Năng đã trở về với cô. Mercedes nắm tay Phép Năng với một niềm vui sướng mà Phép Năng tượng lầm là tình yêu. Nhưng đó chỉ là một niềm vui sướng của một người thấy mình không còn bị cô độc nữa, và thấy lại, một người bạn sau bao ngày buồn thảm đơn độc. Và cần phải nói thêm là phép năng chưa hề bị cô ghét bỏ, mà chỉ không được cô yêu có thế thôi. Một người khác đã chiếm mất trái tim của Mercedes rồi. Người đó đi vắng, bị mất tích, có thể là chết rồi. Nghĩ đến đây, Mercedes khóc nức nở. Trước đây cô không tin như thế, nhưng ông già đăng test đã trả nhiều lần nói với cô. Edmund của chúng ta chết thật rồi. Nếu không, nó đã trở về. Ông già đã chết, như tôi đã nói với ông. Nếu ông già còn sống, Mercedes có thể không bao giờ là vợ người khác. Phác năng hiểu như thế. Khi ông già chết, hắn trở về lần này với loan thiếu ý. Lần đi trước, hắn không nói một câu yêu đương nào với cô. Lần này hắn nhắc lại với cô rằng hắn yêu cô. Mercedes xin hắn gia hạn cho sáu tháng nữa để chờ đợi và khóc Edmond. ngay đến đây. Linh Mục mỉm cười chua chát nói, thực tế tổng cộng tất cả là 18 tháng, còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu. rồi ông lẩm bẩm một câu của một thi sĩ người Anh, mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ. Cá nói tiếp, 6 tháng sau cuộc hôn lễ diễn ra tại nhà thờ Akun, là nơi đáng lẽ làm lễ cưới với Edmond. vậy là Mercedes đã lấy chồng. Trước mắt mọi người, cô có vẻ bình tĩnh, nhưng rất có thể cô ngã ngất. khi đi qua cái quán trước đây đã tổ chức lễ đinh hôn với Edmond. Phát năng sung sướng hơn, nhưng không yên tâm hơn. Thời kỳ đó tôi gặp hắn luôn, nên tôi biết hắn rất lo sợ Edmond sẽ trở về. Hắn vội vã thu xếp đưa vợ ra nước ngoài, vì ở Catalan nguy hiểm và nhiều kỷ niệm quá. Tám ngày sau lễ cưới, hai vợ chồng ra đi. Thế ông có bao giờ gặp lại Mercedes không? Linh Mục hỏi. Có. Cát đáp. Trong thời gian có chiến tranh với Tây Ban Nha, Phép Năng đưa vợ đến Pec Nhăng cùng với đứa con trai. Tôi gặp họ ở đấy. Linh Mục dùng mình hỏi, có con rồi à? Vâng, con trai tên là Amber. Cô ta bây giờ giàu sang phú quý rồi, nhưng không hạnh phúc đâu. Tôi có cảm giác như vậy. Còn viên phó bệnh lý Villefort, ông ta có nhúng tay vào vụ bắt bớ đăng test không? Ông ta không phải là bạn tôi, nên tôi không biết rõ chuyện Tôi chỉ biết là sau khi lập lễ thành hôn với tiểu thư Sanh Merang, ông ta được chuyển đi nơi khác. Rất có thể là ông ta cũng giàu có như Đăng La, danh vọng như phép năng. Chỉ còn mình tôi là nghèo khổ vì bị thượng đế bỏ quên. Ông bạn ơi, ông lầm đấy, thượng đế quang minh chính trực, không bỏ quên ai đâu. Và đây là bằng chứng. Nói xong, Linh Mục rút viên kim cương ra trao cho Cadrus và nói tiếp. Viên kim cương này đáng lẽ chia cho bốn người. nhưng tôi thấy chỉ có mình ông xứng đáng là bạn của Đăng test, nên nó sẽ thuộc sở hữu của riêng ông mời ông cầm lấy nó đáng giá năm chục ngàn franc đấy Cadmus vừa vút mồ hôi trên trán vừa nói ôi thưa ông ông không nói đùa tôi đấy chứ ông đừng nên làm tôi vừa sung sướng vừa thất vọng tôi đã hiểu thế nào là sung sướng và thất vọng Linh mục mỉm cười nói và tôi không bao giờ nỡ đùa với tình cảm của người khác xin ông cứ cầm lấy Và ngược lại, ông cho tôi xin cái túi đựng tiền bằng chỉ đỏ mà ông Moran đã để lại trên mặt lò sưởi buồng ông già đang test. Ông đã nói với tôi là ông còn giữ. Cadrus càng ngạc nhiên hơn, hắn vội chạy đi mở tủ lấy cái túi ra. Túi bằng tơ đỏ có đính hai cái vòng đồng mạ vàng. Linh mục cầm lấy cái túi và trao viên kim cương cho Cadrus. Tên chủ quán kêu lên, ôi ông thật là người nhà trời thưa ông. Vì sự thật là không ai biết Edmond đã trao nó cho ông và ông hoàn toàn có thể im đi. Linh Mục nghĩ thầm. Chà, điều đó có nghĩa là Mi có thể làm như vậy lắm. Rồi Linh Mục đứng lên, cầm lấy mũ và găng tay nói. Tất cả những điều ông nói với tôi là sự thật cả đấy chứ. Tôi xin thẻ chiếc cây thánh giá kia và sự thẻ thế nào tôi đã nói đúng như thế. Vậy thì tốt lắm, mong ông sử dụng lương thiện số tiền này nhé. Vĩnh biệt ông. Tôi phải đi xa khỏi loài người đã tự gây cho nhau biết bao tai họa. Rồi, không chú ý đến những tình cảm giặt rào của thiên chủ quán, vì đinh mục đẩy cửa bước ra ngoài, lên ngựa đi thẳng. Lúc Khadrus quay lại, hắn thấy mụ các công đứng đằng sau hắn tái xanh và run dậy hơn bao giờ hết. Mụ hỏi, những điều tôi vừa nghe thấy có đúng là sự thật không? Chẳng có gì thật hơn vì nó đây. Khadrus sướng như điên đáp. và xòe tay ra Mù vợ ngắm nghía nó một lát rồi nói như gầm lên nó giả thì sao mặt cadrus tái mét người lão đảo hắn thì thào giả giả thế tại sao người ta cho mình viên kim cương giả để làm gì đồ ngu để moi hết bí mật của anh mà không phải trả tiền chứ sao cadrus đứng lặng đi một lúc lâu chịu đựng sức nặng của giả thiết đó lát sau hắn cầm mũ lên và nói rồi chúng ta sẽ biết Làm sao mà biết được? Ở ngoài chợ có những tay thợ kim hoàn ở Paris về. Tôi sẽ đưa họ xem. Rồi hắn lao ra khỏi nhà, ngược chiều với hướng đi của vị linh mục. Còn lại một mình mua các công lẩm bẩm. Năm chục nghìn franc. Đó là một món tiền, nhưng chưa hẳn là một gia tài.